Suốt đêm quốc vinh nằm suy nghĩ, tại sao Lan Anh lại nhờ tay cô Ngọc định sở trò gì với anh? Anh biết cô ấy vẫn còn tình cảm với mình, nhưng liệu cô ấy có nghĩ đến cảm giác của anh không? Sự thất vọng khi bị anh từ chối, thì ăn thua gì khi anh bị cô phũ phàng từ bỏ để theo chồng giàu sang nước ngoài? Ở đời không biết trước được điều gì, cũng như ngày nay không thể biết được ngày mai. Lấy cớ cần gặp để trả cái nón vải cho cô Ngọc. Quốc Vinh lấy điện thoại gọi cho cô ta. Điện thoại vừa đổ chuông thì từ đầu dây bên kia cô ta bèn lên tiếng. Alo. Tôi là Vinh, tài xế xe ôm. Muốn gặp cô để trả cái nón vải. Anh chưa dứt lời thì cô ta cười ha hả đồng thời trả lời. Anh giữ lấy được không? Cứ xem như em đang ở bên cạnh vậy đó. Cô xỉn phải không? Cô nên ăn nói cẩn thận. Không nghe tiếng trả lời Trợt anh nghĩ nếu đúng là cô ta đang nhậu xỉn Thì lại càng dễ khai thác thông tin Anh nói tiếp Cô đang ở đâu? Ngày mai được không? Bỗng tiếng một người đàn ông nói vào trong máy Mày biết quán lẩu bò Của bà Hai Mập không? Đến mang xác nó về Quán lẩu bò của bà Hai Mập Thì chẳng xa lạ gì với anh và người dân ở đây Trước khi chạy đến đó Quốc Vinh lấy điện thoại Mở chế độ ghi âm Rồi lên xe chạy đi. Nhất định anh phải gặp cô ta để hỏi. Nhất là cô ta đang xỉn. Người ta nói rượu vào lời ra quảng không sai. Đến quán nhậu. Không khó để anh nhận ra cô ta đang khoang chân múa tay nơi góc quán. Hít một hơi đầy lồng ngực. Anh thận trọng tiến vào. Sợ dĩ anh làm như thế bởi trong quán không chỉ mình cô ta. Mà còn có ba người đàn ông đi kèm. Vẫn biết rằng nói chuyện với người say xỉn. Chẳng khác nào nói chuyện với người khùng Nhưng bên cạnh đó Cũng có cái hay Bởi khi xỉn thì người ta mới nói ra Những lời thật lòng Trợt anh giật mình Khi nhìn thấy Lan Anh cũng đang ở trong quán này Chỉ khác cô ta không ngồi nhậu Với mấy người kia Mà ngồi một mình ở bàn nhỏ Nơi phía ngoài Lan Anh ngồi mắt nhìn ra ngoài Nên không thấy quốc vinh bỗng anh thay đổi kế hoạch Không đến bàn ngọc nhậu với mấy người mà tiến thẳng đến bàn nơi Lan Anh ngồi nhìn thấy Quốc Vinh xuất hiện trước mặt Lan Anh giật mình miệng lắp bắp anh ơ sao anh lại ở đây Quốc Vinh cười bộ em nghĩ anh không đến nơi này hay sao anh còn quen cả chủ quán nữa đó còn em đừng nói với anh là em cũng đến đây nhậu đấy nhé em cũng mới đến đây lần đầu thôi em có hẹn với người bạn có phải cô gái đang ngồi nhậu với ba người đàn ông kia không Miệng nói nhưng tay anh chỉ về phía bàn cô Ngọc ngồi và mắt quan sát thái độ của cô ta. Một thoáng giật mình, Lan Anh lắc đầu. Không, em hẹn với một người khác, nhưng sao anh lại hỏi như thế? Quốc Vinh im lặng, lúc sau anh trả lời. Vì anh nhìn thấy em đứng nói chuyện với cô Ngọc, thậm chí còn đưa tiền cho cô ta nữa. Anh theo dõi em. Quốc Vinh chỉ cười rồi nói. Chỉ là vô tình thôi. Cũng như ngày hôm nay vậy Nghe câu trả lời từ anh Một thoáng buồn nơi khóe mắt Lan Anh cúi nhìn xuống bàn Miệng trả lời thật nhỏ Anh thật vô tình Quốc Vinh cố tình Làm như không nghe thấy gì Anh đứng dậy chia tay Anh ghé trả Cung Ngọc cái nón vải Hôm cối kêu xe ôm rồi để quên Anh chạy xe ôm Đúng rồi Lao động là vinh quang mà Miễn đừng kiếm đồng tiền bằng thủ đoạn là được Câu nói vô tình của anh lại làm tổn thương Lan Anh. Cô hỏi. Anh nói em đấy à? Anh nói bâng quơ thôi. Mải nói chuyện mà anh không để ý Ngọc và ba người đàn ông kia đã rời đi từ lúc nào. Quay sang Lan Anh, anh tạm biệt. Em giữ sức khỏe nhé, anh đi đây. Bỗng Lan Anh nói nhỏ như căn dặn. Anh cảnh giác cô ta. Về chuyện gì? Rồi anh sẽ biết. quốc vinh không nói mà quay lưng bước đi anh thấy mình thật vô tình khi mãi nói chuyện mà cô Ngọc ra về từ lúc nào hơn nữa việc gặp Lan Anh ngày hôm nay cũng chẳng được ích lợi gì chờ anh nhìn thấy Lan Anh vẫy tay gọi một nhân viên nam đến chỉ tay vào cái ly của anh và nói gì đó chỉ thấy anh nhân viên gật đầu đồng thời cầm cái ly đi vào trong rất nhanh quốc Việt liền bám theo cậu nhân viên rồi hỏi cô gái kia vừa nói gì với anh Dạ không có gì Biết cậu ta muốn đòi tiền Nên vinh rúi vào tay cậu ta Hai tờ tiền mệnh giá 500.000 Miệng nói Đây là cái ly tôi vừa uống nước Cô ấy chỉ nói mua cái ly ấy Nhờ em cho vào bịch ni lông dùm Còn để làm gì thì em không biết Thấy trên bàn bên Có mấy cái ly khách vừa uống xong Anh Thiện tay lấy một cái đưa cho cậu ta Đồng thời cầm cái ly Mà mình vừa uống ra ngoài Như hiểu ý của anh Cậu nhân viên gật đầu rồi nhanh chóng đi vào trong Việc làm khó hiểu của cô ta Khiến anh không khỏi suy nghĩ Cô ta lấy cái ly mà anh vừa uống nước để làm gì Việc mấy người kia rời quán Có liên quan gì đến cô ta không Có bao giờ họ muốn tránh mặt anh không Nhưng nếu vậy thì Tại sao cô ta lại căn dặn anh để phòng cô Ngọc Phải chăng là muốn Đánh lạc hướng anh mà thôi Trước khi rời khỏi quán Thì anh thấy Lan Anh vẫn ngồi ở đó Hai mắt lơ đãng nhìn ra ngoài Nhưng Quốc Vinh thấy rằng không việc gì phải sinh đến cô ta nữa Nên ra xe đi về Về đến nhà anh nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng Thanh Hà Mặc dù chỉ là nói chuyện giữa hai mẹ con Nhưng vì tiếng bà Hương nói lớn Nên anh cũng nghe được câu chuyện Bỗng tiếng của Thanh Hà cất lên dặn mẹ Mẹ chồng con đã không đồng ý cho chị ta qua đây Thì mẹ cũng đừng nói chuyện với chị ấy nữa. Bà Hương không đồng ý. Chẳng việc gì phải khó khăn như thế. Chị ấy là người yêu cậu Vinh và có lòng tốt, muốn giúp đỡ con. Mình không cảm ơn thì thôi, cớ sao lại khó chịu. Thậm chí là cấm đoán nữa chứ. Mẹ nhất định không đồng ý chuyện đó. Nhưng mẹ con không đồng ý, mẹ mới ở quê lên nên không biết đó thôi. Ở đây người ta thủ đoạn lắm, chứ không thật thà chân chất, giống như dưới mình đâu. Nghe con gái nói bà Hương có vẻ tự ái Thôi được rồi Chẳng qua chị ta đến giúp mẹ thôi Nhưng nếu con không đồng ý thì thôi Mẹ cũng bận lắm Nên chỉ giúp con được nửa tháng rồi phải về Thanh Hà im lặng Cô biết mẹ hiểu lầm rồi tự ái Nhưng cô không thể nói với mẹ Chuyện cái quần lót màu đỏ Ai đó đã để dưới gối anh Vinh Nếu mẹ biết sẽ hoàng màng Thậm chí lại mang nói với chị Ngọc Thì thật tình cô không biết ăn nói thế nào Với mẹ chồng Chờ cho hai mẹ con nói chuyện xong Vinh đẩy cửa bước vào Một thoáng bối rối Thanh Hà đang nằm trên giường Vội ngồi dậy tươi cười chào Anh hai mới về Không trả lời vào câu hỏi của cô Mà chỉ khẽ gật đầu Vinh tiến lại giường ẵm bé Bi lên rồi nựng con Con gái của ba này có ngoan không Câu nói của anh Làm bà Hương ngạc nhiên Quay lại nhìn con gái còn Thanh Hà thì lung túng không biết phải lên tiếng giải thích thế nào với mẹ. Hai mẹ con cứ nhìn nhau mà không nói gì. Trong khi đó thì Quốc Vinh vẫn ôm bé Vi mà nựng, để xua tan không khí ngựa ngùng cô lên tiếng trước. Bộ hôm nay anh hai không chạy xe hay sao? Sáng nay anh có chút việc cần giải quyết nên chưa dám nhận khách. Bỗng anh quay sang hỏi cô. Bộ sáng nay có ai đến đây hay sao? Ủa, chị Ngọc chưa nói với anh ạ? Nói chuyện gì? Mà cô ta có là gì với anh đâu chứ? Chỉ nói với em rồi cũng được anh ạ. Không ngờ Quốc Vinh nhìn thẳng vào mặt Thanh Hà rồi nghiêm túc nói. Em nghe cho rõ nhé. Giữa anh và cô ta không có gì cả. Kể cả là bạn cũng không. Sở dĩ cô ta biết nhà mình là hôm đi xa ôm của anh. Cô ta để quên cái nón bài nên điện cho anh xin địa chỉ để đến lấy. Em nghe nói thì có vẻ chỉ thích anh rồi. Đó là chuyện của cô ta Còn anh thì không Em thấy chị ấy cũng được Anh duyệt đi Nhìn gương mặt Thanh Hà đang cười rất vô tư Mà làm anh lại càng thêm khó Bây giờ anh biết nói thế nào Để cô hiểu cho anh Bây giờ còn quá sớm để nói bất kỳ điều gì Khi quốc nam vừa qua đời Thanh Hà thì mới sinh Cũng còn rất yếu Ngồi chơi với bé Vi một lát Thì quốc vinh đứng dậy đi ra ngoài Khi anh vừa đi khỏi thì bà Hương nói với con gái Mẹ thấy cậu Vinh xưng hô với bé Vi như vậy không được Bác cũng như cha có gì đâu mẹ Trong khi anh Nam không còn Rồi lỡ cô Ngọc nghe thấy lại hiểu nhầm Mẹ nói không tiện Nên lúc nào con góp ý với cậu ấy Con yêu cậu mẹ không tham gia vào chuyện nhà chồng con Chị Ngọc không yêu đương gì với hai Mà chỉ là khách đi xe ôm Vậy mà chị ấy nhận tả lừa không à thấy con gái có vẻ không vừa lòng Nên bà Hương im bặt Con bà mới sinh không nên làm cho con căng thẳng Bà xoa dịu Thì mẹ cũng có biết đâu ngay cô nó như vậy chứ ai mà biết phức tạp vậy Con thấy chị ấy là con gái mà lại nói như vậy Trong khi anh Vinh không nhận Vậy vô tình tự chị ta là mất giá trị của mình thôi Thanh Hà cố gắng nói để mẹ yên tâm Và không tham gia bất cứ chuyện gì Nhưng còn chiếc quần lót nữ Để dưới gối trong phòng anh Vinh Thì cô không nói Nếu đúng chị Ngọc là người bỏ chiếc quần đó Vào phòng anh Vinh Thì chắc chắn thần kinh chị ta có vấn đề Hay ít nhất cũng vì một mục đích nào khác Ai thì còn phải xem lại chứ với anh hai Thì cô tin những lời anh ấy nói Ngay chồng ngày còn sống kể lại Anh hai cũng đã từng có một mối tình Với cô gái cùng học Cứ ngỡ rằng hai người sẽ thành đôi Nhưng không hiểu sao cô gái đột ngột chia tay, chỉ với một lý do gia đình bắt lấy chồng nước ngoài giàu có Anh hai đau khổ và dường như mất lòng tin vào phụ nữ. Kể từ ngày đó, anh không quen thêm bất kỳ một cô gái nào khác. Nhớ lại một chuyện mà Thanh Hà cất kỹ trong tim. Hồi đó, nhà cô ở xóm trên mà chưa chuyển về quê ở miền Tây. Cô và hai anh em quốc vinh quốc nam học cùng trường trung học phổ thông. Mãi đến khi yêu quốc Nam và đến nhà chơi Thì cô mới biết quốc Vinh là anh trai của quốc Nam Đi về phòng chợt quốc Vinh nhớ đến Thanh Hà Nói có cô Ngọc đến chơi Làm anh thắc mắc Rõ ràng sáng nay cô ta nhậu ở quán lẩu mà Lại còn say xỉn nữa chứ Vậy tại sao cô ta lại đến được đây Nghĩ vậy anh lại mang thắc mắc Quay lại phòng hỏi Thanh Hà Vừa rồi em nói sáng nay cô Ngọc có gái nhà mình Không phải sáng nay mà mới đây thôi Nếu anh hai về sớm thì sẽ gặp cô ấy chợt nhớ ra mình có cài đặt camera Anh vội mở điện thoại ra xem Thì đúng như lời Thanh Hà nói Cô ta đến một lát rồi về ngay Thấy nét mặt quốc vinh có phần khó hiểu Thanh Hà lên tiếng Có chuyện gì hay sao ạ? Em thấy gương mặt anh hai khó coi lắm Thấy chỉ có một mình Thanh Hà trong phòng Quốc vinh trả lời Anh thắc mắc là bởi anh mới gặp cô ta Ở quán lẩu bò bà hai Mập Vậy mà cô ta lại xuất hiện ở đây Như vậy mục đích của cô ta Không phải tìm gặp anh để lấy cái nón bài Mà là một vấn đề khác Em cũng nghĩ thế Lúc đầu em cứ ngỡ chị ấy là bạn gái của anh Nhưng giờ ngay anh nói Thì quả thật có vấn đề Được rồi em sẽ theo dõi Em mới sinh còn yếu Không nên suy nghĩ làm gì Cô ta cũng chẳng làm gì được anh đâu Làm được hay không lại là vấn đề khác Vấn đề em cần biết là chị ta muốn làm gì ở nhà mình Đây đâu phải cái chợ mà chị ta muốn thì đến Không muốn thì đi được Thanh Hà mãi hùng hồn nói Mà không ngờ quốc vinh ta ngạc nhiên nhìn mình Nói một hồi mà không thấy anh phản ứng Thì cô quay lại ngạc nhiên Như chợt nhớ ra điều gì Cô chợt cười phá lên Anh hai nhìn gì mà dữ vậy Đánh đá ghê đó chứ Gương mặt này ai bảo là hiền lành là sai rồi Hiền quá để người khác ăn hiếp à? Anh đồng ý nhưng vẫn hơi bất ngờ. Nói rồi anh quay lưng bước đi miệng nói nhỏ nhưng đủ nghe. Tôi kệ cô ta, anh đi kiếm gạo nuôi con gái Thanh Vi đây. Mấy ngày nay đói rồi toàn chuyện gì đâu không à? Việc Quốc Vinh kêu bé Thanh Vi là con gái nghe giết cũng thành quen. Nên khi anh nói như vậy thì cô chẳng nói gì mà chỉ cười. Hơn nữa trong đầu cô đang bận suy nghĩ cách đối phó với cô Ngọc Nhất định cô phải tìm ra nguyên nhân để vạch mặt cô ta Nhưng vô tình bà hương mẹ cô lại nghe thấy Đây là lần thứ hai bà nghe Quốc Vinh xưng ba với bé Thanh Vy Mà con gái không nói gì Chờ cho anh đi rồi bà mới lại gần góp ý với con gái Mẹ thấy cậu Vinh lạ lắm Thanh Hà ngạc nhiên Mẹ nói rõ hơn được không? Ý mẹ là gì chứ? Bà Hương bỗng trở nên lúng túng Bởi trong đầu bà nghĩ thế Nhưng lại không biết cách nói thế nào cho con hiểu Cuối cùng bà trả lời Mẹ có cảm giác cậu ấy Cũng quý con hay sao ấy Câu nói vừa thoát ra khỏi Cửa miệng của mẹ Làm Thanh Hà hốt hoảng Cô vội chạy ra đóng cửa phòng lại Như sợ ai nghe thấy rồi nói với mẹ Mẹ nói gì vậy Anh ấy yêu quý bé Vi như con Bởi con bé đã chịu thiệt thòi vì mất cha Anh Nam Nói đến đó cô dừng lại ôm ngực làm bà Hương hốt hoảng la lên Con bị làm sao vậy Hà ơi Tiếng là của bà Hương làm ông Việt bà Hòa đang nghỉ trong phòng cũng vội chạy đến Thấy cửa phòng đóng thì gọi dối rít Bà xui ơi có chuyện gì thế Hai ông bà vội vào phòng thấy Thanh Hà khai mắt đỏ hoe thì ngạc nhiên Bà Hương lúng túng không biết giải thích như thế nào Bà không thể nói ra chuyện cộng hai Vương bà xui được Bởi đó chỉ là suy nghĩ của bà Hơn nữa bà còn phải giữ danh giá cho con gái mình Nhưng không hiểu sao trong đầu bà lại xuất hiện ý nghĩ Nếu như được cậu khai thương con gái bà thì tốt quá Nhìn Thanh Hà đang cố gượng cười mà hai mắt đỏ hoe Thì ông bà Việt hiểu rằng con dâu đang nhớ chồng thì cũng xúc động Bà Hòa lại gần ẵm bé vi lên rồi nói với con dâu Nhưng cũng như nói với tất cả mọi người trong phòng Mẹ biết con đang phải cố gồng mình lên Để tỏ ra không có chuyện gì Bởi cảm giác của con cũng chính là cảm giác của ba mẹ Đau đớn lắm con ơi Tội nghiệp thẳng Nam Tưởng vợ đến an ủi con dâu Ai ngờ chỉ mới nói được mấy câu thì lại hỏa khóc Ông Việt lại gần kéo tay vợ Bà về phòng để cho con dâu nghỉ ngơi thẳng Nam làm sao có thể yên lòng Khi chứng kiến cảnh này chứ Ông vừa nhắc đến tên con trai Đồng thời cũng vội đi nhanh ra khỏi phòng Không cần phải nói thì ai cũng hiểu Ông không muốn cho mấy người phụ nữ Thấy những giọt nước mắt của ông Là người cha mất con Ông đau đớn lắm Ông cũng là con người bằng xương vàng thịt Chứ đâu phải sắt đá Mà chơi lì cảm xúc Nhưng ở cái nhà này Vợ ông cũng không khỏe gì Trong khi con dâu thì mới sinh còn yếu lắm Mỗi lần xuống phòng con dâu Nhìn bé Vi Là ông lại không cầm được nước mắt Ông thương con trai vắn số 1, thì ông thương cháu nổi gấp 10 lần. Cháu ông đã mất cha từ khi chưa ra đời. Sau này con dâu đi bước nữa rồi có gặp được cha dượng tốt hay không? Ông Việt lắc đầu như xua đi mọi ý nghĩ không hay trong đầu. Chợt nhớ đến quốc vinh, không hiểu con đi đâu từ sáng đến giờ. Khổ thân con ông, từ ngày anh trai qua đời là xin nghỉ việc ở công ty, để có thời gian chăm sóc vợ con nó. Dù Vinh không nói ra nhưng ông hiểu con đang nghĩ gì và làm gì. Tiếng alo của Quốc Vinh từ đầu xe bên kia làm ông giật mình. Alo, ba gọi con có gì không? Ông Việt lúng túng. Ơ, ba có gọi hồi nào đâu? Quốc Vinh thấy giọng ba khan đặc thì ngạc nhiên. Không hiểu ở nhà có chuyện gì xảy ra mà ba lại khóc. Anh không nói gì nữa mà cúp máy, đồng thời nhanh chóng quay xe chạy về. Đúng như anh dự đoán vừa về đến nhà thì thấy mẹ và Thanh Hà cùng với bà Hương đang ngồi khóc trong phòng. Nhìn cảnh trên thì không cần hỏi anh cũng biết nguyên nhân từ đâu. Quốc Vinh lên tiếng ngay từ cửa. Con gái xinh đẹp của ba đâu rồi? Con sắp đầy tháng rồi nè. Hai bà với mẹ Hà định làm đầy tháng sau đây. Cả ba người đều vội lau nước mắt khi nghe thấy tiếng của anh. Bà hỏi lên tiếng. Theo mẹ thì đặt dịch vụ cho họ chuẩn bị đầy đủ mà đẹp lắm. Tiếng bà Hương cũng góp ý. Theo tôi thì nhà mình tự nấu sẽ tốt hơn. Ôi nấu bận lắm bà ơi. Tôi với bà già rồi không làm được đâu. Nhưng mua đồ ăn bên ngoài toàn hóa chất. Ôi trời mấy cái đồ cúng chứ có phải đồ nhậu đâu mà hóa chất chứ. Vậy là hai bà thi nhau nói mà quên luôn chuyện vừa rồi. Thấy Thanh Hà cứ ngồi im đầu cúi nhìn xuống đất. Quốc Vinh lên tiếng. Hai bà nội ngoại hiện nay chưa phân thắng bại. Thế còn ý của mẹ Hà thế nào? Bị hỏi bất ngờ cô ấp úng. Em, em không biết. Lúc này Quốc Vinh lên tiếng. đầy thắng của bé Vi sẽ do ba Vinh đảm nhiệm. Hai bà không đến phần. Hai bà ngỡ người không hiểu anh đang nói gì. Lát sau bà hòa lên tiếng. Nhưng con làm thế nào thì cũng phải nói chứ. Con cứ bỏ tiền ra đặt dịch vụ là nhanh nhát Mai mốt bé đầy năm Thì để phần cho hai bà Bà Hòa biểu môi nói với bà xui Thằng này nó khôn chưa Cái lễ bé xíu thì dành cho mình Còn cái lễ to đùng thì nhường cho hai mẹ Con với trả cái Quốc Vinh cười nói với Thanh Hà Em nghe mẹ nói gì chưa Thôi thì chút luôn lễ đầy tháng anh lo Lễ thôi nồi Hai anh em mỗi người 50% Còn hai bà thì ra xe là xe làm sao Phải cho mỗi bà đóng góp 20% chứ Không ngờ ông Việt đứng nghe nãy giờ cũng lên tiếng Ờ hình như mọi người quên tôi thì phải Ông nội tuy già cũng xin đóng góp 20% Quốc Vinh đứng dậy kết luận Như vậy 5 người nhân với 20% là đủ Còn liên hệ đặt ở đâu thì mẹ Hà chịu trách nhiệm Còn ba Vinh phải chạy xe kiếm tiền Câu nói nửa đùa nửa thật Nhưng không hiểu sao, ai cũng xúc động. Giá như người nói câu này là cậu Nam, con trai ông bà, và là chồng là cha của mẹ con Thanh Hà thì hay biết mấy. Mọi người đều cố gắng nở nụ cười gượng gạo, như đang cố nuốt những giọt nước mắt ngược vào trong. Ai cũng biết bé Vi mới chưa được nửa tháng, vậy mà mọi người đã bàn đến lễ đầy tháng, như sắp tới không bằng. Phải chăng tất cả đều đang cố gắng sống giả dối với mọi người, Và với chính bản thân mình. Bà Hương lấy cớ nấu cơm để ra khỏi phòng. Thế thế bà Hòa cũng đứng dậy kéo tay chồng. Ôi quên! Mãi nói chuyện mà quên luôn chưa vơi mấy bộ đồ vừa giặt. Ông về phụ tôi một tay. Còn lại hai người lúc này Quốc Vinh mới nói. Anh chưa hiểu ở nhà đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mọi người cùng ngồi khóc với nhau như thế này là không nên. Em phải cố gắng mạnh mẽ lên để mẹ khỏi đau lòng. Em sẽ cố gắng, nhưng tại sao anh lại biết để về? Anh cũng định chạy về thì thấy ba gọi, giọng nói lại khan đặc như đang khóc. Thì anh hiểu ở nhà đã xảy ra chuyện. May mà anh cũng nhanh trí nói đến chuyện đầy tháng cho bé Vi. Nếu không em cũng chẳng biết phải làm sao. Nhìn hai mắt xưng hút vì khóc của Thanh Hà mà anh thương lắm. Nhưng bây giờ chưa phải lúc để thể hiện tình cảm. Rất có thể mọi người sẽ hiểu nhầm tình cảm của anh. Hơn nữa anh cũng muốn xác định lại tình cảm của mình Quốc Vinh đứng dậy Lặng lặng đi ra khỏi phòng Trước sự ngạc nhiên của Thanh Hà Cả hai tuy không nói gì Nhưng trong lòng họ Đều đã mường tượng ra những điều Có thể xảy ra Đang ngồi đón khách Ở trước quán ăn quen thuộc Bỗng anh nghe một tiếng gọi rất nhỏ Phía sau Thì vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra Đó là Lan Anh Ủa em đi đâu thế này Không trả lời vào câu hỏi của anh Cô cười Em đứng đây chờ anh Chờ anh có chuyện gì Em kêu xe ôm Chẳng phải anh nói với em làm nghề xe ôm hay sao Đúng anh chạy xe ôm Nhưng chỉ chở khách kiếm tiền Chứ không có thời gian để đùa cợt mất thời gian Mong em thông cảm Lan anh im lặng Cô quay mặt đi khẽ lau giỏ nước mắt đang chảy xuống Quốc Vinh phần không muốn gặp lại cô Phần sốt ruột sáng giờ Chưa được quốc gia nào Anh nói xong thì quay mặt đi rồi cho xe chạy Anh không lạ gì cô ta cả Chẳng qua lấy cớ đi xe Để gặp anh nếu kéo tình cảm mà thôi Xe chạy được khoảng 10 m Thì anh vẫn nghe tiếng là hết thất thanh phía sau Cứu người Có người ngất xỉu rồi Cô gì ơi Quốc Vinh không cần biết Người gặp nạn là ai mà vội quay xe lại Không khó để anh nhận ra Làn anh đang nằm dưới đất Có mấy người đang lay gọi Và đỡ cô dậy ra mặt cô xanh lét hơi thở yếu ớt không cần suy nghĩ anh nói với một cô gái đang đứng ngay đó cô ngồi ôm cổ ở phía sau tôi chạy đến bệnh viện Lan Anh được đưa vào phòng cấp cứu rồi mà quốc vinh cũng không nỡ rời đi bởi hiện nay cô đang ở đây có một mình anh phải cố gắng chờ người nhà hoặc cô ấy tỉnh lại rồi hãy đi bỗng cánh cửa phòng cấp cứu được mở và một bác sĩ đi ra Nhìn thấy có một mình anh đang ngồi chờ ở ngoài Bác sĩ hỏi Anh là người nhà của bệnh nhân nào? Dạ cô Lan Anh đỡ chưa ạ? Bác sĩ nhìn anh từ đầu xuống đến chân rồi hỏi Anh là gì của cô Lan Anh? Tôi là xe ôm chở cô ấy Bác sĩ lắc đầu Khi nào người nhà đến thì nói lên gặp bác sĩ trưởng khoa Nói xong thì bác sĩ cũng rời đi Chợt nhớ đến người nhà của cô ấy đang đến Nên anh đứng dậy bỏ về Từ ngày chia tay anh không gặp lại họ Cũng như không biết bất kỳ một tin tức nào Lan Anh bị bệnh gì mà gia đình phải gặp bác sĩ trưởng khoa Thường thường chỉ những trường hợp cần trao đổi Thì bác sĩ mới gặp riêng gia đình mà thôi Quốc Vinh Nghe tiếng gọi anh quay lại nhìn Và cúi đầu chào cha mẹ của Lan Anh Cháu chào bác ạ Lâu lắm không gặp Cháu giờ sao rồi Quốc Vinh trả lời mỉa mai Cháu vẫn là thằng công nhân quen như xưa Chỉ khác là bây giờ chạy xe ôm kiếm tiền bưu sinh Vô tình lại gặp cô ấy Bác biết cháu vẫn hận bác Thực tình người cha người mẹ nào cũng muốn tốt cho con Không ngờ tội nghiệp thằng bé quá Khẽ lấy khăn lau giọt nước mắt Mẹ cô nói tiếp Bác mà biết nó có thai thằng Quang Thì bác lại không làm thế Quốc Vinh giật mình không hiểu bác ấy đang nói gì Tại sao lại mang thai Chuyện này là như thế nào, ngay cả nguyên nhân vì sao cối ly hôn, anh cũng không biết. Tiếng ông Hoàng cất lên làm anh giật mình. Bà nói gì thế hả, bây giờ tụi nó có liên quan gì đâu, mà bà cứ lại nhảy nãy giờ, nghe trong hết cả đầu. Bà vẫn quay lại lường nguyết chồng. Ông im đi thì đúng hơn, vậy còn thằng Quang thì sao hả? Phải nói cho cha nó biết, còn trừ phi nó không có trách nhiệm thì lại là một chuyện khác. Không còn lúc nào để bà nói hay sao Mà lại chọn lúc này Còn làn anh còn chưa biết thế nào Giảm hết mọi chuyện để tập trung cứu nó Nói rồi ông kéo tay bà đứng dậy Định bước đi về phía phòng trưởng khoa Quốc Vinh dù không hiểu đầy đủ Nội dung mọi chuyện Nhưng anh cũng đã hiểu phần nào Ý bà Vân mẹ cô muốn nói rằng Trước khi đi theo chồng Thì cô đã có thai Vậy cái thai đó có phải của anh không? Lần gặp nhau cuối cùng chỉ cách 2 ngày cô lên đường Vì quá bất ngờ và không giữ nổi bình tĩnh vì bị phản bội Mà anh không thèm nghe cô trình bày hay giải thích Mà ai hiểu được cảm giác của anh lúc đó Hai người đã thề non hẹn biển sẽ sống với nhau trọn đời Vậy mà chỉ còn 2 ngày nữa thì lên đường Cô mới xin lỗi anh để đi theo chồng Chỉ với lý do lãng nhách là vì anh nghèo Bất ngờ, choáng váng và đau khổ Anh bỗng mất niềm tin vào cuộc sống Đã có lúc anh thu mình như con ốc trong vỏ sò mà không tiếp xúc với ai. Cho đến khi Quốc Nam đưa người yêu về ra mắt ba mẹ và anh hai, thì cuộc sống gia đình mới bớt đi sự trầm lắng. Sự xuất hiện của Thanh Hà làm không khí gia đình thêm sôi động. Có lẽ phải mất hơn một năm, thì anh mới phần nào quên đi vết thương lòng để hòa nhập vào cuộc sống hiện tại. Đến khi cuộc sống của anh có phần nào bình ổn, Thì cô lại trở về xin anh tha thứ. Nhìn bộ dạng của cô lúc đó anh cảm thấy hả hê. Chừa chát khi nghĩ rằng cô bỏ anh lấy chồng giàu. Vậy tại sao lại tàn tạ như vậy chứ? Tuy không thốt sang thành lời. Nhưng nụ cười mỉa mai và ánh mắt hận thù của anh lúc đó. Đã nói lên tất cả. Thả anh chửi rủa thậm chí là tát vào mặt. Thì cô cũng không đau như thế. Nụ cười và ánh mắt đó cứ ám ảnh cô suốt cuộc đời. Thậm chí đi vào giấc ngủ Nhưng bây giờ khi nghe lại những câu nói chua chát ân hận của người mẹ Thì anh phần nào đã hiểu bà chính là nguyên nhân Làm cho tình yêu của hai người tan vỡ Nhưng bác ấy vừa nói đến Lan Anh bị bệnh và mang thai Rồi bé Quang là con ai Rõ ràng khi gặp lại cô lần cuối thì tóc ngắn Đến khi mẹ nhìn thấy Lan Anh với cô Ngọc thì lại tóc dài Đến khi anh gặp cô ở quán lẩu bò của bà Hai Mập thì lại tóc ngắn. Phải chăng cô ấy đổi tóc giả? Linh tính có chuyện chẳng lành, anh hỏi bà Vân. Bác vừa nói gì cháu không hiểu. Bà Vân định nói gì đó, nhưng ông Hoàng đã kéo tay lôi đi gặp trưởng Khoa. Cực chẳng đã, quốc binh cũng cứ thế đi theo. Những lời trưởng Khoa nói mà anh không tin nổi những gì đang xảy ra với Lan Anh. Cô ấy bị ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối và thời gian chẳng còn là bao. Hiện nay người bệnh đã hôn mê và tiên lượng xấu. Tiếng khóc của bà Vân và những giọt nước mắt của ông Hoàng làm quốc vinh càng không đủ can đảm để nghe tiếp những lời bác sĩ đang nói. Anh ngại ngào. Xin bác sĩ cho cháu vào gặp cô ấy. Bệnh nhân hiện đang hôn mê. Khi nào cô ấy tỉnh lại thì chúng tôi sẽ thông báo cho gia đình biết. Quay sang nhìn Vinh, bà Vân nói Cháu gặp bác một chút nhé Hai người một già một trẻ ngồi xuống chiếc ghế đá bệnh viện dưới một gốc cây lớn Làm Quốc Vinh lại nhớ đến cái ngày mà anh cùng vây ba nói chuyện về em Nam Phải một lúc sau bà Vân mới lên tiếng Cháu có biết mình có một đứa con trai hay không? Vinh ngạc nhiên Bác có thể nói rõ hơn được không? Đừng hỏi cháu như vậy nữa Nếu đúng cháu có một đứa con với Lan Anh thì hiện nay bé đang ở đâu? Tại sao cuối không nói? Bằng giọng trầm buồn đẫm nước mắt, bà Vân kể cho anh nghe về việc gia đình làm ăn thua lỗ nên nợ tiền người ta. Không còn cách nào khác đành thuyết phục con gái Lan Anh lấy chồng nước ngoài để có một số tiền trả nợ. Lúc đầu Lan Anh không chấp nhận nhưng khi thấy người ta đến nhà đòi nợ cha mình thì đành gạt nước mắt mà đồng ý. Lúc đó con bé đã có thai 2 tháng mà không biết Đến khi sinh bé Quang thì người chồng nghi ngờ và xét nghiệm ADN cha con Mọi việc lên đến đỉnh điểm Và Lan Anh phải hứng chịu những lời cay nghiệt sỉ nhục Thậm chí là những trận đòn không thương tiếc nơi xứ người Cuối cùng bà Vân đành thu xếp tiền xính lễ trả lại Thì anh ta mới đồng ý ly hôn Đồng thời đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà Lúc đó cô ấy đã biết mình bị ung thư tuyến tụy chưa ạ? Nó chỉ nghĩ bị đau bao tử nên chủ quan không đi bệnh viện mà mua thuốc uống. Đến khi đau quá không chịu nổi thì cũng đã muộn rồi. Căn bệnh này triệu chứng sẽ nhầm tưởng là đau bao tử nên người bệnh khó đoán và dễ chủ quan. Quốc Vinh im lặng, lúc này anh mới hiểu tại sao cô ấy lại cho tiền cô Ngọc để đến nhà anh. Nhưng tại sao cô Ngọc lại để cái quần lót vào phòng anh nhằm mục đích gì? Rồi anh chuột nhớ đến chiếc ly mà anh đã đánh cháo ở quán lầu bò bà Hai Mập. Phải chăng cô ấy muốn xác định ADN cha con giữa anh và bé Quang? Phải chăng vì chưa có kết quả nên cô không dám nói sự thật? Còn nhiều điều muốn hỏi, nhưng e rằng không còn cơ hội nữa. Tiếng bà Vân vẫn đều đều bên tai. Mấy ngày nay không biết có chuyện gì mà nó buồn lắm. Bác ngặng hỏi kiểu gì cũng không nói. Vô tình hôm qua bác thấy tờ xét nghiệm ADN cha con giữa cháu và bé Quang thì bác mới hiểu. Hóa ra cháu không phải là cha ruột của thằng bé. Quốc Vinh khi đã hiểu ra sự thật thì vô cùng xúc động. Khờ quá, tại sao lại không nói với cháu mà cứ lặng lặng là một mình chứ? Lúc đầu Lan Anh có tâm sự với bác rằng nó không còn xứng đáng với cháu. Đến khi biết mình không qua khỏi thì nó mới nghĩ đến việc tìm cha cho bé Quang. Nhưng thật tiếc kết quả lại không được như ý, nên con bé có vẻ tuyệt vọng. Cần gì phải xét nghiệm huyết thống cho con. Nếu bé Quang là con cháu thì phải nói để cháu có trách nhiệm chứ. Nhưng nếu nó nói thì cháu có tin không? Quốc Vinh im lặng, những lời bà Vân nói quả không sai. Nếu như khi trở về, cô ấy nói mình có một đứa con và là con của anh, thì chắc chắn một điều rằng Anh từ chối bởi lúc đó tâm trạng của anh nghĩ về cô không tốt. Ngay cả việc cho cô cơ hội sửa sai. Hy vọng anh bỏ qua mà còn không được. Huống gì chuyện về một đứa con. Bây giờ cô ấy đang nằm trong kia. Cho dù anh có muốn hỏi hàng ngàn vạn lần thì cô cũng không trả lời được. Giờ đây chỉ biết cầu xin cô ấy vượt qua kiếp nạn này để trở về với con. Anh nói với bà Vân. Cháu muốn gặp thằng bé. Không ngờ bà Vân lắc đầu. Khi biết kết quả xét nghiệm, cháu không phải cha ruột thằng bé, thì Lan Anh có nói với bác rằng nếu nó có mệnh hệ nào, thì xin ông bà ngoại hãy nuôi con nó nên người. Sở dĩ bác nói cho cháu biết là vì cháu đã đến đây. Hơn nữa một người mẹ như bác đã gây nên tội, thì được nói ra để giải oan cho con cũng thấy lòng nhẹ nhõm. Lúc này Quốc Vinh mới nói cho bà Vân biết việc anh nghi ngờ Lan Anh làm điều gì đó với mình nên đã đánh cháu bằng một cái ly khác trời ơi tất cả cũng tại bác mà nên đông nỗi này tự nghiệp con Lan Anh quá bỗng điện thoại của Vinh đổ chuông nhìn màn hình là cuộc gọi của Thanh Hà nên anh nghe máy alo anh nghe tiếng cô thì thầm có vẻ bí mật anh đang ở đâu đấy anh đang ở bệnh viện thăm một người bạn nhưng ở nhà có chuyện gì không Em thấy chị Ngọc lại đến nên báo với anh Được rồi anh về ngay Chia tay bà Vân để trở về với một tâm trạng nặng chịu Vậy là mọi chuyện cũng tương đối rõ Nhưng còn việc cô Ngọc đến nhà anh thường xuyên nhà mục đích gì Cô ta lợi dụng cô Lan Anh để kiếm tiền Nhưng còn một mục đích khác Vậy mục đích đó là gì Báo tin cho quốc vinh xong Thanh Hà đặt con ngủ trong phòng rồi đi ra ngoài Cô cũng rất muốn biết chị Ngọc sang nhà nhiều lần với mục đích gì. Nhất là việc chiếc quần lót xuất hiện trong phòng anh hai. Vừa nhìn thấy cô thì chị ta liền nở nụ cười rồi nói Trời ơi, em sâu mới sinh thì không ở bên trong nghỉ đi. Ra đây rồi gió máy thì sao? Thanh Hà ngạc nhiên khi chị ta gọi cô là em sâu Cô nghĩ bà này chắc thần kinh có vấn đề. Giả sử bà ấy có thích anh hai đi chăng nữa thì cũng không làm như vậy. nghĩ vậy nên cô định lên tiếng thì đúng lúc Quốc Vinh về. Vừa nhìn thấy Thanh Hà ngoài sân thì anh lên tiếng: "Em ra đây làm gì? Đi vào phòng với con." Cô định lên tiếng thì chị Ngọc đã cười giả lạ. "Đó, em sâu thấy chưa? Chị đã nói mà không nghe, thế nào anh hai về cũng bị la đấy." Vinh nghe cô ta nói thì quay lại ngạc nhiên hỏi: "Cô vừa nói gì? Ai là em sâu ở đây? Còn cô đến đây làm gì?" Ngọc nức nở Thật là làm ơn mắc oán mà Em gái lấy cái nón vải hôm để quên trên xe mà anh không có nhà Thấy bà ngoại bé Vi làm vất vả thì phụ một tay Xong việc thì về Vậy mà không được một lời cảm ơn lại còn bị la nữa Vinh cũng không muốn mất thời gian với cô ta nữa Bèn mở cốp xe lấy cái nón vải đưa cô ta rồi nói Tôi trả cái nón cho cô rồi Mong rằng từ nay cô đừng đến làm phiền nhà tôi nữa Ngọc cầm cái nón vải từ tay Vinh rồi nhăn mặt la lên. Trời ơi, cái nón của em mà anh nhồi vào cốp xe như cái nùi rẻ hôi dịch à? Vừa nói cô vừa đi vào nhà tắm, thấy thế Vinh gọi giật lại. Này, cô sao không về còn đi đâu vậy hả? Em giặt cái nón, bộ anh muốn em đội cái nón dơ này lên đầu hay sao? Trước sự trơ chẽn của cô ta thì Vinh chỉ biết kêu trời. Sau khi giặt xong thì cô ta cẩn thận phơi lên móc rồi quay sang cười với Vinh. Em phơi rồi mai ghé lấy. Nhưng tiếng bà Hòa ngay sau lưng làm cô ta giật bắn người. Cô làm ơn mang cái nón thối này về dùm Nhà tôi không hoan nghênh cô, mong cô đừng làm phiền. Ngọc tức lắm, không hiểu cái bà già này ở đâu bỗng xuất hiện làm kỳ đà. Cô ta trả lời hết sức nhỏ nhẹ. Dạ, tại anh Vinh bỏ cái nón của cháu vào cốp xe nên toàn bụi vào hôi rình. Cháu mới sạt còn ướt nên phơi cho khô rồi mai cháu ghé lấy. Cô ta nói chưa hết câu thì bà Hòa đã cầm cái móc áo đi nhanh xa cổng. Thấy vậy cô ta gọi với theo. Ủa, bác mang cái nón của cháu đi đâu vậy? Thứ gì không phải của nhà tôi thì cũng không được để trong nhà. Cô sạt thì mang về nhà hoặc phơi ở đâu là tùy cô. Còn cố tình để trong nhà là tôi vứt vào thùng rác dáng chị à? Có lẽ sự kiên nhẫn có giới hạn. Nên khi nghe bà Hòa nói như thế thì cô ta chạy lên giật cái móc áo trong tay bà Hòa, đồng thời trợn mắt quát. Bà tưởng con trai bà danh giá lắm hả? Cái thứ đàn ông sợ khanh, làm cho con gái người ta có bầu rồi bỏ chạy thì không đáng một xu May mà không có tiền, chứ lỡ may mà giàu có thì không biết còn hại bao nhiêu người nữa. Bà Hòa nghe chưa rõ câu nói của cô ta nên vẫn cố tỉnh nói. Danh giá hay không thì kệ con tôi, liên quan gì đến cô chứ? Rồi bà chợt nhớ sang cô ta đang nói con trai bà Làm cho cô gái nào đó có bầu rồi bỏ Chuyện này là như thế nào? Bà quay sang hỏi Cô vừa nói gì? Ai mang bầu? Nhìn cô ta vung cây móc áo Có phơi cái nón Nhằm cố ý văng nước vào mặt bà Hòa Rồi trợn mắt rít lên Ai mang bầu thì bà hỏi con trai quý tử của bà Chứ hỏi gì tôi Loại đàn ông cả chớn Nói xong cô ta ngúng hủy đi sang ngoài Tất cả mọi việc xảy ra mà những người có mặt ở đó đều hết sức ngỡ ngàng. Quốc Vinh cứ đứng chết chân giữa sân mà không nói được một lời nào. Anh thật sự không ngờ sự việc lại xảy ra nhanh đến thế. Lúc ở bệnh viện ngay bà Vân nói thì anh cũng dự định sau khi xác minh chính xác thì sẽ về xin phép ba mẹ đưa bé Quang về nhà chăm sóc nếu như làn anh không qua khỏi. Không ngờ cô ta lại chơi cháo đến thế. Nhìn khuôn mặt mẹ đang dần tái đi vì quá bất ngờ. Nhưng không hiểu sao anh lại không muốn giải thích bất kỳ một câu nào. Mà anh biết nói gì đây khi mọi chuyện vẫn chỉ mới nghe qua miệng của bà Vân. Anh cần thời gian chờ Lan Anh tỉnh lại để nghe rõ ngọn ngành từng câu chuyện. Mọi việc cũng đang còn là dự đoán thì chưa có thể kết luận được điều gì. Quốc Bình quay lưng bỏ đi ra ngoài mà không nói một câu nào làm bà Hòa vô cùng tức giận. Quốc Vĩnh Dừng lại vài bước chân rồi anh lại quyết định đi tiếp thấy thế bà Hòa hét lên Đứng lại còn định là mẹ tức chết phải không Thấy tình hình căng thẳng Thanh Hà vội đi ra ôm lấy vai mẹ chồng Rồi nhẹ nhàng nói Mẹ cho anh hai thời gian Không biết có chuyện gì mà lúc chị Ngọc đến Nên con gọi cho anh Lúc đó anh ấy đang ở bệnh viện Cái gì? Nó không chở khách mà đến bệnh viện làm gì chứ? Hình như có chuyện gì đó mẹ ạ Con thấy chị ta nói gì mà có nhắc đến cô gái nào đó có thai Con chỉ suy diễn vậy thôi Có bao giờ người yêu của anh hai có thai mà anh không biết không? Bà Hòa nhớ lại trước đây Quốc Vinh có đưa về một cô gái rất xinh tên là Lan Anh và giới thiệu là người yêu Sau đó cô gái có gái nhà chơi mấy lần rồi bật tin luôn Bà hỏi thì Quốc Vinh trả lời là chia tay rồi Còn lý do tại sao chia tay thì bà không biết Nếu mẹ nhớ không lầm thì anh hai con chỉ quen một cô gái Lan Anh, người mà mẹ nhìn thấy đưa tiền cho cô Ngọc hôm trước. Thanh Hà im lặng ra chiều suy nghĩ, lát sau cô nói. Chuyện này chỉ có anh hai mới trả lời thôi, giờ hãy cho anh ấy thời gian mẹ ạ, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng có một điều khiến con thắc mắc là tại sao cô Ngọc lại quen bạn gái cũ của anh hai chứ? Cái thằng này, có chuyện gì phải về nói chứ, đau đầu quá đi. Thấy mẹ chồng có vẻ căng thẳng, cầu động viên. Chắc cũng không có chuyện gì đâu. Có khi sáng nay anh hai chở khách đến bệnh viện thì sao? Mẹ đừng lo lắng rồi ảnh hưởng tới sức khỏe. Xíu con hỏi anh ấy xem có chuyện gì rồi nói với mẹ nha. Ừ, mẹ về phòng nghỉ một lát. Nếu có chuyện gì phải nói ngay với mẹ nghe không? Xem con quỷ cái nó muốn gì nào? Mẹ chồng đi rồi còn lại một mình thanh hà không ngừng suy nghĩ. nhất định là có chuyện gì đó xảy ra với anh hai. Tự nhiên cô bỗng có linh tính chẳng lành. Nếu chị Ngọc có tình cảm và thích anh hai, thì chị ấy phải ngọt nhạt lấy lòng cả nhà chứ. Cớ sao lại cãi nhau tay đôi với mẹ anh Vinh được. Thậm chí chị ấy còn nặng nhẹ tỏ vẻ coi thường anh hai. Vậy tại sao chị ấy lại đến đây và nhất là việc bỏ lại cái quần lót dưới gối là mục đích gì? Nhất định cô sẽ lựa lời hỏi anh hai mới được. Quốc Vinh bực bội quay lại bệnh viện nghe em dâu nói cô Ngọc lại đến nhà nên anh về nhà trả cái nón vài và nhắc nhở cô ta đừng đến làm phiền mình nữa ai ngờ cô ta chơ chẽn gây chuyện làm anh bực mình chợt anh giật mình khi nhớ lại câu nói của cô ta về việc làm cho cô có thai rồi bỏ việc này có trùng khớp với lời của bà Vân hay không vậy cô gái trong chuyện này không phải ai khác mà chính là Lan Anh Nhưng hồi đó chính cô ấy còn không biết mình có thai Thì làm sao mà anh biết được Hai đứa đã bàn tính đến chuyện đám cưới Thì cô ấy tuyên bố chia tay Để rồi bây giờ lại nói anh sở khanh Nhất định anh phải chờ cô tỉnh lại để vào gặp Thì mọi chuyện mới chính xác được Còn khoảng 100 m nữa thì đến cổng bệnh viện Bỗng anh nhìn thấy một người rất giống cô Ngọc Đang đứng nói chuyện với người đàn ông trung tuổi Đi chiếc xe hơi bảy chỗ màu nâu Quốc Vinh vội nấp vào một chỗ để theo dõi. Không biết hai người nói chuyện gì mà có vẻ gai gắt lắm. Bỗng anh thấy người đàn ông chỉ tay về phía bệnh viện. Một hồi sau thì ông ta lên xe chạy về phía bệnh viện. Còn cô Ngọc cũng vẫy một chiếc taxi và rời đi. Cảm giác có chuyện gì đó chẳng lành. Quốc Vinh nhanh chóng đi vào bệnh viện. Chợt anh nhìn thấy người đàn ông lái chiếc xe màu nâu cũng đang từ cổng đi vào. Bỗng anh thấy ông ta thay vì đi đến chỗ phòng cấp cứu mà lại đi về hướng cầu thang. Chợt anh nhìn thấy vợ chồng bà Vân cũng đang đứng ở đó. Vì muốn nghe câu chuyện của họ nên Quốc Vinh vội nhanh chóng nấp vào phía trong để cố gắng lắng nghe xem họ nói gì. Anh không nghe thấy tiếng của ông bà Vân mà chỉ nghe thấy tiếng nói của người đàn ông có phần gai gát. Mặc dù chỉ nghe câu được câu chăng, Nhưng anh cũng sơ bộ nắm được nội dung câu chuyện liên quan đến chuyện nợ nần gì đó giữa hai bên. Tiếng bà Vân năn nỉ. Xin anh cho chúng tôi thêm thời gian. Ông bà, ngoài hai cái thân già này thì lấy gì mà trả hả? Có đứa con thì ung thư lại còn hư hỏng. Thiệt xui tận mạng mà. Khổ lắm anh ơi. Tôi không rảnh để đến đây nghe bà than vãn. Bây giờ chỉ còn một cách. Cách gì? Anh nói đi. Không biết ông ta nói gì vì giọng nói rất nhỏ Nên anh không nghe được Chỉ thấy một lát sau thì bà Vân la lên Không được bắt cháu tôi Cho dù con tôi có chết thì cũng không được siêu thoát Tôi xin anh cho tôi thời gian Để tôi tìm cách bán nhà Người đàn ông giết lên Bộ bà tưởng thằng này đuôi hả? Nhà ông bà mà có giấy tờ thì tôi bỏ qua hả? Tiếng ông Hoàng nghẹn nghẹn Để tôi về nói chú út tách sổ cho tôi bán Trước khi rời đi người đó nói Tôi cho ông bà 10 ngày Đủ để làm giấy tờ Qua ngày thứ 11 thì đừng trách tôi quá đáng Ông ta đi rồi Bà Vân quay sang chồng Nhà còn đâu mà ông nói như vậy Số tiền mình vay chú út Nên đã gạt nhà cho chú ấy Bây giờ chỉ là ở nhờ thôi Thì tôi cũng hứa đại cho ông ta đi Bây giờ dối quá Con gái thì nằm trong kia Không biết còn được bao lâu Cháu ngoại thì ở nhà đói sữa Mà ông ta nói bán thằng nhỏ cho ai? Bán cho ai tôi cũng không bận tâm Dứt khoát tôi không cho ai mang cháu tôi đi đâu cả Lưỡng lự một hồi Chợt ông Hoàng nhìn trước nhìn sau rồi nói với vợ Hay mình giao thằng nhỏ cho ba nó chăm Rồi tôi với bà bỏ trốn khỏi nơi này Trốn đi đầu Lỡ tụi nó tìm thấy thì sao? Rồi con gái đang nằm ở trong kia nữa Chờ một hồi không thấy hai ông bà nói chuyện nữa thì quốc vinh nhìn ra ngoài. Hành lang bệnh viện hoàn toàn im ắng. Anh không về chỗ ông Bảo Vân đang ngồi, mà lưỡng thững, đi như ra ngoài ghế đá và nặng nề ngồi xuống. Lúc này anh mới hiểu hoàn cảnh bế tắc của gia đình Lan Anh. Hồi mới quen thì anh chỉ biết ba cô là chủ một doanh nghiệp, còn về chuyên ngành kinh doanh gì thì anh cũng không rõ lắm. Sợ dĩ anh làm vậy vì anh không muốn cô hiểu nhầm rằng Anh không phải yêu cô mà anh yêu tài sản nhà cô. Ai ngờ sự tình lại đến đông nỗi này. Nhưng rõ ràng bà Vân có nói đã trả hết xính lễ cho bên đàn trai để họ chấp nhận ly hôn. Vậy người đàn ông này là ai? Và tại sao lại còn mang nợ ông ta? Anh chợt cảm thấy lo sợ khi ông ta nhắc đến bé Quang. Chuyện của ông bà Vân thì anh không quan tâm nhưng đụng đến bé Quang thì nhất định không được. Anh nghĩ mình cần phải làm một cái gì đó. Phước Vình quyết định đi vào gặp bà Vân để biết chính xác câu chuyện. Thật tình từ ngày anh và Lan Anh chia tay thì xem như anh không còn dính líu gì đến gia đình cô ấy. Nhưng khổ nỗi nay có sự xuất hiện của bé Quang thì anh không thể làm ngơ được. Qua lời kể của bà Vân thì công ty của ông Hoàng làm ăn thua lỗ có vay của ông Ti Trần Long một số tiền lớn với thời hạn 12 tháng và hợp đồng ký kết giữa hai bên Nhưng đã quá thời hạn một năm mà ông Hoàng không thực hiện trả nợ gốc và lãi như cam kết cho công ty ông Long. Đúng lúc đó ông Long nhận được hợp đồng môi giới tìm vợ Việt Nam cho một người đàn ông họ chan người Đài Loan. Hai bên ký kết với đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng. Sở dĩ ông Long dám ký hợp đồng bởi ông biết ông Hoàng có một đứa con gái rất xinh đẹp và chưa kết hôn. Trong lúc túng quẫn nợ nần không có khả năng chi trả. Nhất định ông ta sẽ đồng ý Nhưng người tính không bằng trời tính Đó là việc Lan Anh lại có thai Ông bà cũng không biết công ty ông Long ký kết với ông Đài Loan họ tràn thế nào Mà chỉ biết ông Long bị phạt số tiền rất lớn Và bây giờ ông ta quay lại phạt gia đình bà Khi Lan Anh đồng ý lấy người đàn ông họ tràn Thì ông Long đã xóa nợ cho gia đình ông Hoàng Còn vợ chồng họ ly hôn thì không liên quan gì đến chuyện nợ nần này cả Vậy tại sao ông ta lại còn đòi chứ? Bà Vân ấp úng. Ông Long nói tại chúng tôi lừa ông ta nói rằng Lan Anh còn trong trắng. Nên phải chịu số tiền ông Trang phản gấp 3 số tiền trong hợp đồng. Thấy chúng tôi không có khả năng chi trả. Nên ông ta muốn sao bé Quang làm con nuôi cho một gia đình nhà giàu. Nhưng tôi quyết không chịu. Quốc Vinh trả lời dứt khoát. Ông bà ngoại có quyền gì mà đồng ý hay không? Ngoại trừ là cha mẹ, còn nếu không thì đều là hành vi bắt cóc. Nhưng mẹ nó không hiểu sao anh lại có linh tính rằng bà vẫn nói không thật lòng hay đang có một ý đồ gì đó. Lúc đầu anh định hỏi thẳng, xong kịp chấn tĩnh lại rồi nói. Cháu xin phép được thăm bé Quang. Không ngờ ông Hoàng cường quyết. Thằng Quang không phải con của cậu thì việc gì mà thăm với non. Tôi nghĩ hôn nhân của con gái tôi tan vỡ chính là cậu. Gia đình tôi lâm vào cảnh này cũng vì cậu Chẳng nhẽn cậu ngây thơ không biết điều đó Thấy ông Hoàng có vẻ gay gắt Bà vẫn nói với Vinh Thôi cậu Vinh về đi Tôi đi đâu thì thằng Quang đi đó Tôi có đi xin ăn cũng lo được cho nó có chén cháo Cháu sẽ xét nghiệm huyết thống với bé Quang Nếu đúng là con cháu Cậu đừng nói với tôi rằng Nếu Quang là con cậu thì cậu sẽ lo Cậu thì có gì chứ Được Nếu bé Quang là con ruột của cháu với Lan Anh Thì cháu sẽ chịu trách nhiệm. Hai ông bà nhìn nhau. Lát sau bà Vân nói với chồng. Con gái mình thật đáng thương. Thôi thì ông về cắt nhúng tóc thằng bé. Mang đến đây cho cậu Vinh. Dù gì thì cũng còn đứa con rể. Lo cho tôi và ông lúc tuổi già. Vinh cũng đứng dậy cùng với ông Hoàng rồi nói. Cháu không có tiền. Nhưng ba mẹ cháu thì có tiền bán đất. Ông bà định chia cho hai anh em. Không ngờ... Đúng như Vinh suy nghĩ, sau câu nói của anh thì mắt hai ông bà sáng lên, vội gật đầu đồng ý. Tuy chưa biết ý của hai ông bà muốn gì, nhưng trước mắt anh cần gặp và cứu bé Quang đưa về nhà mình cho ba mẹ chồng nom Sau đó mọi chuyện sẽ tính sau. Nhìn bé Quang đang ngồi chơi trên nền nhà mà Vinh không cầm được nước mắt, không cần xét nghiệm ADN, thì anh cũng hiểu đây chính là con trai của mình. Anh ôm con hít hà mùi mồ hôi chua lè do không tắm giặt, mà thằng bé vẫn nằm im trong tay người lạ. Thấy ông Hoàng như có vẻ chờ đợi, nên anh giả bộ lấy điện thoại ra gọi cho ba mẹ ở nhà, và cố ý mở loa ngoài cho ông Hoàng cùng nghe. Alo. Từ đầu dây bên kia, tiếng ông Quốc Việt tỏ ra lo lắng. Alo, ba nghe đây. Mà đã xảy ra chuyện gì mà mẹ con lo lắng quá đang khóc đây này. Quốc Vinh liền hỏi thẳng vào vấn đề cho ông Hoàng cùng nghe. Ba ơi, ba có tiền không? Con cần ba giúp đỡ. Ba có tiền mà con cần bao nhiêu? Vinh chỉ để ông Hoàng nghe đến đó rồi bấm nút tắt. Rồi rất nhanh bấm luôn tắt nguồn. Đang đến phần hồi hộp, bỗng ông Hoàng thấy im bặt thì thắc mắc. Ủa, sao đang nói lại im re vậy? Dạ, điện thoại của con hết pin rồi. Ông Hoàng tỏ ra tiếc rẻ bởi đang đến lúc cao trào thì lại hết pin. Ông nghĩ chỉ còn cách dùng thằng bé Quang Thì may ra ông bà bên đó thương mà giúp đỡ Hơn nữa mấy ngày mẹ nó nằm viện Cũng không có ai chăm sóc Chi bằng cho thằng Vinh nó mang thằng bé Sang bên đó cho ông bà ấy chăm Biết đâu vì cưng cháu nội Mà đưa tiền thì sao Cuộc Vinh tăng lúng túng Chưa biết cách nào để đưa bé Quang đi khỏi đây Thì ông Hoàng lên tiếng Tội nghiệp thằng bé lấm lem không ai chăm Hay là con mang về nhà Cho ba mẹ con chăm sóc cho nó Biết đâu ông bà vì cưng cháu mà bán thêm mảnh đất nữa thì sao? Rồi mai mốt cuối ra viện thì con lại đưa bé về. Ông Hoàng cầm tay thằng bé bảo vệ ngậm ngùi. Cháu cưng của ông, con về với ông nội nhé. Thấy cũng không nên kéo dài, anh nói với dì Sáu đang chăm bé. Dì cho con xin bịch đồ của bé Quang. Bà Sáu mặc dù nãy giờ đã nghe hai người nói chuyện, nhưng khi nghe Vinh nói vậy thì đưa mắt nhìn ông Hoàng. Khi nhận được cái gật đầu thì vội đứng dậy đi vào phòng Lát sau mang cái ba lô đựng quần áo của bé Quang đưa cho Vinh Ông Hoàng lại gần cầm tay thẳng bé Nhưng mắt lại nhìn anh rồi nói con cố gắng nói với ông bà bên nhà cho khéo nghe không Vinh biết ông ta đang nói gì Nhưng chỉ trả lời qua quýt Ông bà cưng cháu thì chuyện nặng cũng thành nhẹ Bé Quang chào ông ngoại rồi đi nào Miệng nói nhưng chân anh đã ra đến sân Đúng lúc này điện thoại của ông Hoàng tổ chuông, nên ông ta đứng lại nói chuyện. Chỉ chờ có thế, quốc vinh bế bội bé Quang rời khỏi nhà. Anh lúng túng không biết chạy sai kiểu nào cho an toàn, bởi một tay phải ôm bé Quang. Chợt anh cởi áo choàng qua người bé, còn hai ống tay thì buộc vào bụng mình, như vậy chẳng khác gì buộc đai đâu. Về đến nhà thì người đầu tiên nhìn thấy anh, lại là bà Hương, mẹ của Thanh Hà. Thấy anh mang về một đứa trẻ thì ngạc nhiên. Ủa, con cá nhà ai vậy cậu Vinh? Nghe tiếng nói của mẹ thì Thanh Hà vội đi ra ngoài. Dù chưa hiểu chuyện gì nhưng cô đã phần nào hiểu câu nói của chị Ngọc. Đỡ bé quang từ trên xe. Nhìn mặt mũi lem lúc của thằng bé làm cô xúc động. Thanh Hà nói với mẹ. Mẹ pha nước ấm để con tắm cho thằng bé. Bà Hương trả lời. Thằng bé ngủ rồi. Để mẹ đưa về phòng rồi lát nó tỉnh dậy thì tắm. Quốc Vinh cảm động. Con cảm ơn bác và em Hà. Thật tình con cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Lúc bà Hương bế bé, bé Quang về phòng cho bé ngủ. Trộm vía thằng bé rất ngoan. Người lạ bế mà vẫn ngủ ngon lành. Phải chăng bé cũng hình dung được hoàn cảnh của mình lúc này. Hay nói đúng hơn con thèm khát được ấm bồng ôm ấp. Quốc Vinh đi lên phòng ba mẹ để nói chuyện. Sau khi nghe anh trình bày thì bà Hòa không ngừng lấy khăn lau nước mát. Khi nghe đến đoạn ông Long chủ nợ đòi bắt bé Quang bán cho người ta để lấy tiền thì vô cùng cầm phẫn. Độc ác quá, tội nghiệp thằng bé. Bỗng ông Việt hỏi con trai Có phải con vừa từ nhà cô gái Lan Anh về không? Con nói làm sao mà ông ta đồng ý cho con mang thằng bé đi. Vinh cười Con phải nói ba vừa bán đất có nhiều tiền nên ông ta mới tin Bà đồng ý cho con bế bé, bé quang về bên này chăm sóc. Ông Việt bỗng cười lớn. Ông ta già đầu còn bị con chăn bánh vẽ. Hai cha con mãi nói chuyện mà không để ý bà Hòa đi ra khỏi phòng từ khi nào. Nhìn thằng cháu nằm ngủ mà bà không cầm được nước mắt. Bà tự nhủ bản thân sẽ chăm sóc bé thật tốt. Bà trách Lan Anh lười biếng nên mới để con sơ sái như thế này. Chờ cháu thức dậy thì bà sẽ tắm rửa cho thật sạch sẽ. Sau đó hai bà cháu đi chợ Bà mua cho quần áo đẹp Và đủ lại đồ chơi Bà Hòa là người vui nhất Hèn chi cô Ngọc hồi sáng nói Bạn gái thằng Vinh có bầu Hèn gì mấy ngày nay con trai bà cứ tất bật Và đổi trạng thái liên tục Bà muốn hỏi con cho rõ đầu đuôi câu chuyện Nhưng những lời mà Con dâu Thanh Hà nói Cũng có lý nên lại thôi Để mọi chuyện ổn thỏa Rồi nói sau cũng được Nói xong cuộc điện thoại Thì ông Hoàng giật mình Biết rằng Vinh và bé Quang đã đi ra khỏi nhà Ông định điện cho anh Nhưng lại nhớ điện thoại đã hết pin Nên đành thôi Thấy chồng và cậu Vinh đi lâu quá Thì bà Vân sốt ruột gọi cho chồng Ủa tình hình cậu Vinh với bé Quang sao rồi Thằng bé có khóc không Ông Hoàng lơ đẩy trả lời Nó đưa về bên nhà rồi Bà Vân giật mình Ông vừa nói cái gì Ông nói lại cho tôi nghe coi Tôi nói thằng Vinh đưa thằng Quang về bên nhà rồi. Sao ông khờ thế? Vậy nhỡ may nó không đưa tiền thì sao? Tôi nghĩ thằng Vinh không có tiền nhưng chắc chắn ông bái có tiền, ngay đâu mới bán đất. Rồi ông lặng im, một lát sau nói tiếp. Nếu còn làn anh có mệnh hệ nào thì tôi với bà cũng không chăm thằng bé được. Cả hai ông bà đều im lặng. Tuy mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng, nhưng chắc chắn đều đang cùng một nỗi lo về nợ nần. bé con gái đang nằm trong kia, không biết có qua khỏi được không. Bà thương con thương cháu và thương cả bản thân mình. Nếu Lan Anh không qua khỏi và bé không trở về với ba nó thì rõ ràng ông hoàng sẽ bỏ bà về ở với mẹ con cô ta. Như vậy đồng nghĩa với việc bà chỉ còn một mình, không nhà không cửa, không con cháu. Bỗng bà lại nghĩ con nên nói sự thật cho quốc vương biết không? Nếu quả thực cậu ấy lo tiền trả nợ cho ông Hoàng, thì sau khi mọi việc ổn thỏa, rõ ràng ông ấy sẽ bỏ bà mà đi. Bà vừa muốn lại vừa không muốn trả nợ cho chồng. Ngay cả lý do vì sao mà công ty đang làm ăn ngon chớn bỗng dưng đổ nợ, có bao giờ vì người đàn bà ấy đã rút hết tiền bạc mà ông Hoàng không nói mỗi khi bà hỏi? Bà ân hận đã nghe lời ông ấy, Mà đẩy con gái vào cuộc hôn nhân với người đàn ông Đài Loan May mà con cháu bà còn con đường trở về Nếu không nơi đất khách quê người rồi không hiểu Lan Anh Sẽ xoay sở làm sao May mà ông Long hồi đó vẫn tưởng rằng ông Hoàng còn nhà Nên mới bỏ tiền trả lại xính lễ cho ông Trang Hơn nữa ông ta cũng sợ dây với pháp luật Nếu làm cho ông Trang nổi giận Bà cũng chẳng biết ông ta sẽ thế nào Một khi biết ông Hoàng đã lừa dối mình về căn nhà Thôi thì bà cũng đành buông xuôi theo số phận đẩy đưa mà thôi Ông Hoàng tỏ ra sốt ruột bởi đã mấy ngày rồi Nhưng không thấy quốc vinh nhắc gì đến tiền bán đất Mà anh đã nói lúc đưa bé Khang rời khỏi nhà Thời gian 10 ngày thời hạn với ông Long Đang ngày một rút ngắn lại làm ông lo lắng Nếu lần này mà không có tiền trả ông ta chắc không ổn Ông cứ đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu Thật tình ông cũng không hàm gì đến nơi này Chẳng qua ông lấy cớ chăm con gái bệnh để trốn nợ mà thôi Nếu chẳng may làn anh không vượt qua được kiếp nạn này Đang ngồi chờ khách bỗng anh nghe có tiếng trương điện thoại Mà lại không phải của mình thì ngạc nhiên Tiếng trương điện thoại đổ từng hồi dài làm anh thắc mắc chợt anh phát hiện tiếng trương điện thoại ở trong cốc xe của mình liền mở ra xem Quá ngạc nhiên khi anh thấy giỏ sách của Lan Anh đang ở trong cốp xe của mình. Lúc này anh mới nhớ lúc đỡ cối lên xe thì cô gái kia đưa cho anh cái túi và nói rằng của cô gái bị ngất. Lúc đó cũng không kịp suy nghĩ nên anh nhanh chóng mở cốp xe cho vào. Rồi cùng cô gái nhanh chóng chở nạn nhân đến bệnh viện. Lấy được điện thoại ra khỏi túi thì cũng là lúc hồi chuông kia vừa dứt Vì cô gái cải bát nên anh loay hoay không mở được. định cất vào giỏ sách rồi khi cô tỉnh thì sẽ giao lại chờ một hồi không có khách nên anh ghé bệnh viện lúc này có mình bà Vân đang ngồi chờ ở ngoài hành lang còn không thấy ông Hoàng đâu nên anh hỏi nay bác trai không đến à tưởng anh gặp ông Hoàng để đưa tiền bà Vân nhìn quanh rồi nói với Vinh thật nhanh nhưng trong giọng nói có vẻ rất gấp con định gặp ông Hoàng để đưa tiền phải không Đến lượt vinh ngạc nhiên hỏi lại Đưa tiền nào ạ? Bác nghe ông ấy nói rằng ba con đưa tiền bán đất cho ông ấy trả nợ gì đó Quốc Vinh cười Con có nói vậy đâu Con nói nếu bé Quang là con ruột của con Thì con sẽ nói với ba con xem tình hình thế nào Vì ba có tiền bán đất Nhưng kết quả xét nghiệm cũng chưa có Thì sao sao nói với ba con được Ông ấy nói vì con nói như thế Nên mới cho con mang thằng bé về nhà Việc đưa bé Quang về nhà chăm sóc không liên quan gì đến chuyện này. Khi đến nhà con thấy bé Quang dơ quá người chua lè do không tắm rửa nên sót mà mang về cho ba mẹ con chăm sóc. Vậy mà ông ấy nói cứ như thật tiền chứ không phải lá mít đâu mà dễ thế. Bà Vân lúc này mới trải lòng thật ra Lan Anh chính là kết quả của mối tình đầu giữa bà và ông Hà Nam nhưng không ngờ một vụ tai nạn đã cướp đi ông ấy. Lúc đó bà vô cùng lo sợ bởi biết mình đã có thai. Đúng lúc đó thì ông Hoàng thấy bà xinh đẹp lại có tiền. Nên khi được bà đồng ý thì cưới ngay. Rồi bà quay sang nhìn Vinh dặn dò. Đưa thẳng Quang sang bên đó là yên tâm rồi. Chỉ thương con gái Lan Anh của mẹ. Nhắc đến tên Lan Anh, bỗng anh nhớ đến cái điện thoại của cô đang ở trong cốp xe. Anh suy nghĩ có nên sao lại cho bà Vân hay không? Thôi thì tốt nhất mình cứ giữ lấy, có đưa bác ấy thì cũng chẳng gọi được, chi bằng đã cất ở đâu thì hãy để yên chỗ đó. Hai bác cháu đang mải nói chuyện thì ông Hoàng đến tự bao giờ và nghe được câu nói của bà Vân thì tỏ ra tức giận. Bà vừa nói gì thế hả? Yên tâm cái gì mà yên tâm chứ? Cả hai giật mình quay lại trong khi bà Vân còn mặt tái mét thì Vinh đứng lên chào lễ phép. Bác vừa mới đến ạ Vâng. Chỉ cần vậy thôi cũng đủ biết. Ông ta lo lắng đến nhường nào. Nhưng chuyện đó không liên quan gì đến anh. Vậy hà cớ gì mà lại bực tức với anh chứ? Thấy sau câu chào thì không thấy Vinh nói gì đến chuyện tiền bán đất. Thì ông Hoàng tỏ ra ngạc nhiên. Cháu về đã nói với ba mẹ chưa? Nói về chuyện gì ạ? Ơ, thế hôm nhà tôi Cậu nói thế nào mà bây giờ làm bộ ngạc nhiên thế nhỉ Cậu nói ba cậu mới bán đất có tiền Vâng, ba cháu mới bán đất Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến nợ nần của bác chứ Tại sao lại không liên quan Nếu cậu không làm cho con gái tôi có thai Thì đâu phải hủy đám cưới hả Thấy hai bên căng thẳng Bà Vân lên tiếng khuyên chồng Ở đây là bệnh viện Chứ không phải ngoài đường ngoài chợ Mà ông muốn nói gì thì nói Ông đi về đi Ông Hoàng nổi khùng Ở nhà hay ở đây thì cũng vậy thôi Bà thấy thằng con rể lật mặt chưa Đúng là vô phước mà Rồi quay sang Vinh ông ta nói Anh chở thằng bé về nhà cho tôi Đồ lừa đảo Đến nước này thì không còn gì để nói nữa Quốc Vinh cũng lật bài ngửa luôn Bé Quang là con tôi Thì hà cớ gì tôi phải mang con đi đâu chứ Mày mày vừa nói cái gì đồ ăn cướp Bác sĩ nghe tiếng ông Hoàng la hét thì đi ra nói Yêu cầu giữ trật tự Nếu không chúng tôi gọi bảo vệ đưa ra ngoài Nghe thấy thế ông Hoàng mới chịu ngồi im Quốc Vình thấy cũng đã đến lúc nên rời đi Anh cúi chào bà Vân rồi quay lưng đi ra cổng Đúng lúc đó thì điện thoại có tin nhắn báo Đã có kết quả xét nghiệm Không hiểu sao anh bỗng thấy tim đập nhanh và hồi hộp quá Nhưng cho dù kết quả có như thế nào Bé Quang nếu không phải con anh Thì anh vẫn nuôi con khôn lớn Cầm tờ kết quả trên tay mà anh không cầm được nước mắt Đúng bé Quang Chính là con ruột của anh với làn anh chợt anh tự hỏi Không biết Thanh Hà sẽ nghĩ như thế nào Nếu biết anh có một đứa con Nhưng anh vội gạt mọi ý nghĩ ra khỏi đầu Bây giờ nhiệm vụ của anh là chăm sóc bé thật tốt Ngoài ra không còn mục đích gì khác Chờ cho ba mẹ bớt xúc động Khi biết bé Quang Chính là cháu nội của mình Quốc Vinh nói với ba mẹ về việc ông Hoàng và ông Long với kế hoạch bắt bé Quang bán cho một nhà giàu hiếm muộn chính vì thế gia đình phải hết sức cảnh giác và chú ý đến bé nhiều hơn nhưng niềm vui chẳng tài gan khi bà Vân gọi cho anh nói rằng Lan Anh qua đời Quốc Vinh để con cho cha mẹ chăm rồi vội đi vào bệnh viện sau khi ăn táng cho Lan Anh xong thì ông bà Hoàng cũng không biết họ đi đâu Chuyện tiền bạc nợ nần với ông Long giải quyết như thế nào Anh cũng không biết Cuộc sống của hai cha con Cũng dần đi vào ổn định Từ ngày có bé Quang thì Hai ông bà Việt lại có vẻ chỉ chăm chú đến thằng bé Sống trong cùng một nhà Nhưng có khi hai ba ngày Mà không thấy bà nội ghé thăm Thanh Vi Làm Thanh Hà cũng chạnh lòng Nhiều khi cô tự hỏi Có phải vì bé Vi là con gái hay không Nhất là bây giờ Quốc Nam chồng cô không còn nữa Còn Quốc Vinh thì đi làm suốt ngày. Từ ngày có thêm bé Quang thì trách nhiệm của anh cũng nặng thêm. hễ đi làm thì thôi. Nhưng khi về đến nhà là việc đầu tiên anh vào phòng bế bé Vi. Nói chuyện với Thanh Hà xong mới về phòng. Rồi cái ngày hết thời gian ở cữ và cô phải đi làm. Suốt mấy ngày cô cứ suy nghĩ. Không biết phải thế nào cho phải khi ông bà phải chăm hai đứa cháu. Còn mẹ cô cũng không thể lên chăm chóng lâu dài được. vừa đi làm về Anh ghé phòng nững con gái như mọi lần Thì nghe thấy Thanh Hà đang nói chuyện Với một ai đó nên dừng lại lắng nghe Nội dung cuộc nói chuyện Cũng xoay quanh chuyện chăm sóc cho con Lúc này anh mới sực nhớ Bé Vi cũng đã được 6 tháng Và Thanh Hà phải đi làm Thay vì vào thăm con Anh đến phòng ba mẹ Chứng kiến ông nội đang làm ngựa cho bé quang cưỡi Làm anh cảm động Thấy con trai bước vào với nét mặt căng thẳng Thì ông Việt lên tiếng Có chuyện gì vậy con? Hôm nay con không khỏe hay sao? Dạ con không sao. Vậy có chuyện gì? Nghe quốc vinh trình bày thì ông Việt cười phá lên. Con khỏi phải lo, ba mẹ cũng đã bản tính rồi. Mẹ con đang về quê đưa dì út lên đây, chăm sóc hai đứa cùng với mẹ để Thanh Hà đi làm. Các con đừng lo nhé. đang ôm con trong phòng, Thanh Hà nghe tiếng nói lớn của ba làm cô cảm động. Vậy mà có lúc cô đã nghĩ sai về họ. Cô cảm thấy mình thật có lỗi vội bế con sang phòng ba. Thấy Thanh Hà thì cả hai cha con đều bất ngờ. Ông Việt cười vì không muốn làm con khó xử. Còn Quốc Vinh thì đón bé Vi rồi cười giả lạ. Không thấy ba sang phòng nên bắt mẹ Hà bế đi tìm đúng không? Anh vừa nói vừa bế bé Vi ra ngoài để Thanh Hà nói chuyện với ba. Khi anh vừa ra khỏi phòng thì ông Việt mới nói với con dâu. Chắc thời gian vừa qua con không vui đúng không? Biết ba chồng đang nói gì, Thanh Hà lung túng. Dạ không có, con chỉ lo lắng khi đến ngày phải đi làm. Mà ông bà phải chăm hai đứa cháu vất vả lắm. Con đừng lo, bận quá thì thuê người giúp việc. Tập trung làm việc cho tốt và giữ sức khỏe. Còn hai đứa cứ giao cho ba mẹ. Con cảm ơn ba. Ra khỏi phòng mà Thanh Hà vẫn còn xúc động. Cô thầm cảm ơn ông trời đã cho cô được làm sâu vào một gia đình quá tốt. Tuy rằng chồng cô vắn số bỏ mẹ con cô bơ vơ trên cõi đời này. Nhưng bù lại cô được tình thương của cả gia đình nhà chồng. Đã yêu thương cô như con ruột. Nên cũng ăn ủi phần nào. Vậy mà cũng đã 3 năm mãn tang quốc nam. Hàng ngày quốc vinh vẫn nhất quyết đòi chở Thanh Hải đi làm. Mặc cho cô nói thế nào cũng không được. Chiều nay lúc cô đang đứng ở cổng trường chờ anh tới đón Thì cô giáo Kim Loan từ trong trường đi ra Đúng lúc anh Vinh cũng vừa tới Bỗng cô La nói Hai vợ chồng hạnh phúc quá Hà thật phúc lớn mới gặp được người chồng quan tâm chăm sóc như thế này Quá bất ngờ Thanh Hà đỏ mặt định giải thích với bạn nhưng Kim Loan cười và đi luôn Cô vừa mắc cỡ vừa khó xử miệng lầm nhầm Nhỏ Loan này kỳ ghế Bỗng quốc vinh quay lại cầm tay cô đặt trên ngực mình. Anh nói mà giọng ngẹn đi vì xúc động. Em hãy cho phép anh được thay em trai chăm sóc hai mẹ con được không? Vì đang ở cổng trường với bao con mắt của phụ huynh, giáo viên và học sinh nhìn vào. Nên cô hết hồn vội nói nhanh. Này anh bị sao vậy anh hai, đây là cổng trường em đó, mọi người đang nhìn kìa. Kệ cho họ nhìn, anh chờ em trả lời. Trời ơi, để ngày mai được không? Không được, nhất định em phải trả lời ngay bây giờ Nếu không nhất định anh không về Thấy mọi người nhìn mình Không còn cách nào khác Thanh Hà đành gật đầu Tưởng như vậy thì anh sẽ chạy về Ai ngờ anh quay người rồi ôm cô thật nhanh May mà cô né kịp không Thì anh đã hôn cô rồi Hạ anh em sống cùng một nhà Mà không hiểu sao giờ này Họ lại cảm thấy bỡ ngỡ Mới lạ nhưng vô cùng gần gũi Trước khi cho xe chạy đi Cuộc Vinh ghé tai Thanh Hà nói nhỏ, anh chờ giây phút này 10 năm rồi. Cô ngạc nhiên, anh nói vậy là sao? Kỷ niệm một thời như thước phim quay chậm cứ hiện về, làm anh như sống lại một thời học sinh với mộng mơ, được nắm tay cô gái mình thương. Thanh Hà nghe mà đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, hóa ra anh đã nhường em trai được hạnh phúc với người con gái anh thương. tới rồi, cho đến bây giờ anh vẫn lặng lẽ đi bên đời cô để bảo vệ chở che và cuối cùng hạnh phúc đã mỉm cười với họ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngắn rất hay và hấp dẫn có tên